Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ chưa xét đúng sai Không biết phải nói làm hay không Nhưng việc nó qua đêm ở đây ngủ với thằng Khải Cường Nó không thể chấp nhận được Sau này uy danh nhà họ trịnh để đâu nữa Ai còn dám vác mặt ra đường Tử văn bội ngạt lời Còn mắt nào của bà thấy hai người họ ngủ với nhau Hơn nữa nếu bà sợ mất mặt Tốt nhất nên ở trong phòng đừng bước ra ngoài làm loạn Mày, mày, thằng mất dạy. Bà ấy vừa nói, vừa lấy tay chỉ thẳng mặt cậu ấy. Xôi tự ưa gàn, chỉ muốn băm vằm tử văn ra chăm mày. Vừa lúc ấy, một loạt quân lính ở đâu tiến lại, kẻ nào kẻ nấy đều mang theo kiếm bên mình. Ông trịnh ngỡ ngàng không biết chuyện gì, một tên đầu đàn cao rộng. ta phụng mệnh tẻ tướng tới chỉnh ra một chuyến. Mời người tiên khả tình vào phủ Để khám bệnh cho phu nhân Nghe nói cô ta Y thuật cao mình Bây giờ lập tức đi luôn Cả phủ này bị bao vây hết rồi Kẻ nào chống đối Giết ngay tại chỗ Chương 13 Không được Lại một lần nữa cả tử văn lẫn khải cường Đều đồng loạt lên tiếng Người nhà lao chỉnh Thì lại vui như hộ Bởi bây giờ ai cũng chắc mập người con gái này lành ít giữ nhiều. Mời khả tình vào phủ thực ra chỉ là cái cớ, ai mà không biết tiểu thư an nhã là cháu ngoại của tẻ tứ. Cô ấy chấp nhận về đây đã là tự hạ thấp mình, nhưng cậu tử văn lại chẳng hề coi trọng, cứ dựng dưng coi như hai người xa lạ. Ngày ngày chỉ quân quyết bên cô gái tên khác tình. Rất có thể đợt này vào cung cô ta Sẽ không còn mạng để quay trở về Tất nhiên Cả tử văn lẫn khải cường Đều hiểu rõ điều này hơn ai hết Cuộc sống ở trong phủ quan lại Vô cùng hiểm ác mạng người Hoàn toàn như cổ giác Dù có chết cả vài chục mạng Bọn chúng thậm chí cũng chẳng thèm cha xét Huống hồ của cái này Lại là cái gai trong mắt của bao nhiêu người Thả chết Cũng không thể để cô ấy rời khỏi đây Hai họ đã tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng dường như họ vẫn chẳng sợ hãi. Trên khuôn mặt hai người đàn ông này vẫn quật cường vô định. Một tên đầu đàn khẽ quạt. Sức của hai người không chống nổi chúng tôi đâu. Hơn nữa tẻ tướng nó đích thân lên tiếng mỏi đó là diễm phúc cô gái ấy. Bao nhiêu thể lang ở đây có nằm mơ cũng không được. Hai cậu lẽ ra phải mừng cho cô ấy mới phải. Tử văn gần rộng. Cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân bình thường Chẳng có tài cán gì đặc biệt Cỡ chi tệ tướng phải mở cho bằng được Xin ngài về báo lại một tiếng về ông ấy rằng Ông ấy đã tìm nhầm người rồi Nếu có bệnh hãy kiếm đại phu Ở vùng này có rất nhiều người tài giỏi Cậu ấy nói xong tính ra tài khả tình đi khỏi nơi đây Thì ngay lập tức đám quân lính đã tiến sát lại Kẻ nào cũng rút kiếm ra khỏi bao Sát khí ngút trời Chúng dường như chỉ cần đợi lệnh Đó là ông đoạt sông lên Tên đầu đàn hất hạc Ông trịnh hãy nhớ phụ của ông Từ trên xuống dưới không coi lệnh Của tẻ tướng chúng tôi ra gì thì phải Nếu hôm nay không đưa được cô ta đi Tôi e rằng cả vụ này cũng khó mà thoát tội Các người cố tình Chống đối mệnh lệnh của đại nhân chúng tôi Hàn nhã thấy không khí sặc mũi nguy hiểm Vội vàng lên tiếng Người nhà ca ma Cần gì phải đao to búa lớn Ông của ta có khỏe không Tên đầu đàn Giờ mới để ý cô gái đang đứng nét bên cạnh bà cả Nãy giờ hắn mãi chú ý đến người tên tử văn này Mà quên mất sự hiện diện của hắn nhá Tên này khẽ giãn chút câu có Trên mặt tiến lại cung kinh Bầm tiểu thư ông bà vẫn khỏe Ông còn sai tôi báo với tiểu thư Nhất định năm nay Phải làm lấy một đứa Cho vui cửa vui nhà Cái căn tiểu thư có hỷ, ông sẽ ngay lập tức ban thưởng 1000 lượng vàng, 100 mẫu đất cho người lập phủ oai giang. Nghe từ đây mắt của ta sáng rực lên vội đáp lời. Hôm nay ta với tử văn theo các ngươi vào phủ thăm ông. Tiền kia vội gạt đi, không được quy định cả rồi, tiểu thư đã lấy chồng thì phải ở đây chọn một tháng mới được về thăm nhà ngoại. Tiểu thư ở lại phủ lo mà nhanh báo hỷ trong bà mụ anh nhà kể khoái chi, bà cả bà hai thì đang hậm hực trong lòng. Cái thằng tử văn có tài cán gì đâu mà may mắn thế, tại sao lại với được cháu gái yêu của Tế tướng cơ chứ? Ở Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net